chương 176 giao thủ dưới lớp bạch sắc ban hàn khí vụ bao tr phủ cả căn phòng. Tiêu Viêm trong lòng thoáng hiện lên một tia không ổn, bởi vì hắn nhận ra rằng lớp khí vụ này làm cho hắn mất đi cảm giác về phương hướng. Hơn nữa, sau khi lớp khí vụ đậm đặc này xâm nhập vào cơ thể, thì Tiêu Viêm rõ ràng cảm giác được tốc độ của mình đã chậm đi rất nhiều. Còn chưa chính thức ra phòng đã bị đối phương kiềm chế tốc độ, Tiểu Viêm cảm giác hết sức ngưng trọng, trong lòng đột vượt động. Có tự sắc khí vụ từ trong tiểu phúc trong cơ thể nhất thời phân tách ra thành từng đoạn từ hỏa đấu khí, từ hỏa đấu khí theo kinh mạch rất nhanh mà lưu chuyển, chỉ trong nháy mắt. Tiểu Viêm thân thể bỗng trở nên nhẹ đi hơn rất nhiều, một cỗ tự hỏa đấu khí nhàn nhạt tỏa ra bao trùm lấy thân thể của hắn bên trong. Đao khí tỏa ra từng đợt, từng đợt, từ hạn bốc lên và thiêu cháy lớp băng khí hàn vụ xâm nhập vào trong cơ thể, một thành một hành mạnh hư vô. Đao khí tỏa ra, Tiêu Diêm rõ ràng cảm giác được trạng thái của bản thân tăng lên rất nhiều, thủ trưởng lập tức nắm chặt huyền trọng xích sau lưng mà dùng sức rút ra một thanh âm khẽ vang lên, trọng xích cắm mạnh vào mặt đất đã tạo thành một cái ấn ký thật sâu. thủ trưởng lấm chặt trọng xích, tiêu viêm ánh mắt cẩn thận quan sát xung quanh lớp khí vụ lạnh lẽo. sau khi tiêu viêm phóng thích ra từ hỏa đấu khí phụ thể, thì từ trong cỗ bạch sắc khí vụ đang bao vây xung quanh truyền ra một thanh âm trầm thấp kinh ngạc. hiển nhiên là vị thần bĩ lão nhân kia cũng không ngờ tới. Tiêu viêm lại có thể triệu hồi ra Đấu khí sai y, hỏa diễm Lão tiên sinh Tại hạ không có ác ý Cũng không muốn Quấy nhiễu Lão tiên sinh ẩn cơ Chỉ là bức tản đồ này Là cực kỳ trọng yếu đối với ta Mong lão tiên sinh thông cảm một chút Ánh mắt đỏ qua trung quanh Tiêu viêm là lớn Ừm, Làm đó ta hao tổn Không biết bao nhiêu tâm kế mới đạt được Mặc dù nghiên cứu đã vài chục năm Vẫn không thể khám phá ra lợi ích của nó Bất quá. Ta ít nhất cũng biết nó ẩn chứa bí mật tuyệt không nhỏ Muốn để ta vụ quyền duyên vô cớ mà giao cho ngươi Làm mơ Tràn ngập hàn vụ bao bọc bên ngoài Lão nhân cười lạnh nói Nếu mày tiêu viêm lại định mở miệng Trong lòng thoáng dùng mình Trọng xích trong tay nhanh chóng dơ lên chắn phía trước người Sau đó thân thể rất nhanh ẩn vào phía sau Phốc theo tiếng gió vang lên Vài đạo bạch sắc băng thích từ trong đáp khí phụ mãnh liệt xuất ra, rồi đinh đinh đang đang va chạm vào trên thân Huyền Trọng Xích trước mặt Đưu Viêm. Băng tích sau khi đâm vào xuyên qua thân Huyền Trọng Xích thì bị hóa tan ra, hóa thành băng thủy mà động lại trên thân Huyền Trọng Xích. Còn lúc này, Đưu Viêm đã nắm Huyền Trọng Xích trong tay lại cảm nhận được một cỗ cảm giác băng lạnh truyền lại không ngừng truyền vào trong cơ thể. Sắc mặt hơi đổi, Đưu Viêm thủ chỉ khẽ bắn ra, Tửng sắc hỏa diễm mạnh mẽ từ trong lòng bàn tay hiện lên Sau đó liền bắn nhanh trên thân xích Đem số băng xương hàn khí toàn bộ Đánh băng đi Di Tửng sắc hỏa diễm Không nghĩ tới người tuổi còn nhỏ mà có nhiều loại Kỳ vật đến vậy Khó trách lá gan lại lớn đến vậy Nhìn cử động của tiêu viêm lão nhân ẩn lúp trong khí vụ lần nữa kinh dị nói Tiêu viêm còn mắt nhào lại Cũng không có trả lời Hánh mắt cất cao nhìn chầm chầm vào cốt khí vụ Cức bộ Chậm rãi căn cứ theo lộ tuyến Trong trí nhớ mà tiến thối Như bạch nhà Mặc dù bị cái thứ chết tiệt này Khiến cho thực lực kém xa khi xưa Nhưng là để thu thập một cái mau đầu tiểu tử như người Thì vẫn không thành vấn đề Nhìn thấy cử động của tiêu viêm Trong lớp bạch sắc khí vụ Lão nhân cười lạnh một tiếng Một đạo bạch sắc ảo ảnh đột nhiên phóng tới Giống như là tia chớp trong nháy mắt đã đến gần tiêu viêm Lão nhân đột nhiên phóng tới Làm cho tiêu viêm thoáng kinh ngạc Thủ trưởng lắm chặt huyền trọng xích không ngừng khách khí mà hung hăng hướng đạo nhân ảnh với trước đánh tới. Nhìn cựu xích xé gió mà lao tới. Cặp song thủ khô héo của lão nhân rất nhanh kết xuất ra một cái ấn kết miệng thì thào khẽ quát ngưng băng kình. Ngay sau khi lão giả thủ ấn chấm dứt, cố bạch sắc khí vụ đột nhiên trở lên cứng rắn ngưng tụ trong nháy mắt một khối băng kình trong suốt. Ước trừng rộng có tới lửa thước đột ngơ nhiên ngưng kết lại thình thịch, trọng sức hung hăng đánh xuống cuối cùng lặng lẽ kích vào trên mặt khối băng kính, nhất thời Tiêu Viêm sắc mặt đột ngột biến đổi. Hắn phát hiện là khi trọng sức của hắn bổ vào băng kính thì một cỗ đại lực mạnh mẽ đã phản hồi lại, quỹ dị chấn thẳng tới khiến cho Tiêu Viêm trợ tay không kịp mà bị chấn bay đi. Nhìn nhiếp ly nhìn Tiêu Viêm sắc mặt thoáng có chút tái nhợt bị chấn bay đi. Lão nhân một lần nữa cười lạnh một tiếng thủ trưởng vung lên mấy chục mảnh băng thứ xoắn nhọn trong nháy mắt xuất hiện sau đó theo cái phất tay của lão nhân liền hướng tới tiêu viêm mà phóng vốn đang bị chấn bay ra ngoài bàn chân trà sát miết trên mặt đất một quãng để hãm lại tiêu viêm ngẩng đầu nhíu mày nhìn một cỗ hơi thở lạnh như băng cùng vô số băng thứ đang phóng đến bàn chân đột nhiên dẫm mạnh lên mặt đất theo một tiếng lăng lượng lộ vang thân thể liền bạo bay vọt lên Bóng lên không trung chính thoát khỏi bằng thứ kích tới, tự viem đột ngột xoay tít. Huyền trọng xích trong tay mượn lực xoay tròn đột ngột rời khỏi tay, hung hăng bắn tới lão nhân. Trọng xích bắn tới dưới sự gia trì của trọng lực, tựa như là xé rách không khí mơ hồ có một cỗ tự sắc cầu vòng màu nhạt. Huyền phủ ẩn hiện, nhìn trọng xích bạo lộ mà phóng tới, lão nhân kia nhíu mày kinh ngạc, đã thiếu liền trước mặt đã gây rào cho hắn quá nhiều ngạc nhiên. Sòng kinh ngạc, thì kinh ngạc, lão nhân hạ thủ cũng không hề có chút lưng tay song thủ mở một hộp, từng kết thành vô số tiểu băng ti. Thủ trưởng buông lên, băng ti phóng lên cao, sau đó tạo thành một cái chùm, chụm vào huyền trọng xích trong chốc mắt liền tạo thành một tầng dày đặc bạch sắc băng ti mà vây huyền trọng xích lại. dưới cái chùm được tạo bởi vô số đạo băng ti cơ vây cạn. Trọng xích mang theo kinh khí hung mãnh cấp tốc bị hóa giải Khi nó còn cách đỉnh đầu của lão nhân lửa thước thì toàn hoàn toàn đã bị đình trệ mà dừng lại. túy biết trọng xích bị băng tì vây chặt đang dừng lại trên đầu, lão nhân cười lạnh một tiếng thủ trưởng vung lên. Đang bị băng tì quấn chặt quay quanh, trọng xích giữa không trung xoay tròn một vòng rồi sau đó đột nhiên quay đầu cuồng lộ kích trở lại tiêu viêm. Trọng sích dưới lực lượng của lão nhân mang theo kinh khí không hề kém so với tiêu viêm, hoàn toàn toàn lực lém tới, nếu là đánh trúng. Tiêu viêm khó tránh khỏi bị trọng thương. Nhìn trọng sích đang tiến đến mỗi lúc một gần hơn, tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó lưng hơi rung lên, tử vân dực bắn ra hai cánh rung lên, thân hình cấp tốc bay lên cao cuối cùng tránh được trọng sích phi tới. Di, đấu khí hóa cánh nhìn tiêu viêm sau lưng bắn ra hai cánh lão nhân đầu tự co lại ngạc nói lát sau lắc đầu cau mày không giống chẳng lẽ đây là phi hành đấu kỹ khá lắm tiểu tử này như thế nào toàn thân đều là kỳ bảo chậm rãi lắc đầu lão nhân ngạc nhiên nói không để ý tới tử vân dực gây cho lão bao nhiêu rung động tiêu viêm thừa dịp lúc lão nhân đang phân tâm thân hình đột nhiên hạ xuống từ sắc hỏa diễn liền xuất hiện thủ trường khé hất bực đạo từ hỏa liền bạo suất Cuối cùng đem băng ti vây quanh hoặc trọng xích đốt đi Bắt đi băng ti không chế Huyền trọng xích rơi xuống Tiêu viêm hai cánh tay rung lên Thân hình nhanh chóng hạ thấp Trên bàn tay tử hỏa Mười đầu ngón tay từng đợt từng đợt bắn ra Những tia thật nhỏ Đem đám băng ti vây quanh huyền trọng xích toàn bộ đốt cháy Sau khi hoàn toàn đánh tan băng ti Tiêu viêm lúc này mới dám lần nữa nắm chặt huyền trọng xích Cầm trọng xích Hai cánh lần nữa cấp tốc rung động Tiêu viêm thân thể lập tức phóng lên cao, đứng ở phía dưới. đạo nhân nhìn thấy tiêu viêm chuẩn bị trực tiếp phá lóc nhà mà bay ra, thì khuôn mặt thoáng hiện lên tia trào vũng chứa tức. Tiêu viêm thân hình cấp tóc bay lên cao. Xong ngay khi tử vân dực rung động hai lần thì đột nhiên cảm giác được cách đỉnh đầu không xa một cỗ hàn khí lạnh lẽo không ngừng phát ra. Cảm nhận luồng hàn khí này, tiêu viêm trong lòng khẽ rung. Trọng xích trong tay thì đột nhiên, cương về phía trên phóng tới, đang trọng xích giống như va phải một vật gì đó mà vang lên một âm thanh thanh thúy. Cùng lúc đó thì bài khối băng nhỏ cũng nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt Tiêu Viêm, cảm giác lạnh buốt khiến cho trong lòng hắn hơi trầm. Hắn không nghĩ lão già hoặc kia lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy biến cả căn phòng thành một hầm băng cứng rắn, tự bỏ cách dùng đại lực lượng cường mãnh để phá nắp Tiêu viêm hai chân chậm rãi phép phải, thân hình hơi hạ xuống lạnh lùng nhìn lão nhân đang đứng, trong cỗ bạch sắc khí vụ, sách sách vì hành đấu ký, kỳ dị tự sắc hỏa diễm quỷ dị thâm pháp đấu ký, thực lực vượt xa một đấu sư bình thường. Tiêu Tự người tự cùng là truyền nhân của vân nam tông tông chủ, hay là đại thiếu gia của các đại gia tộc kia, hay là người của hoàng thất ngẩng đầu có chút hứng thú nhìn tiêu viêm đang phê phẩy từ vân dực giữa không trung lão nhân hỏi tiêu viêm liếm liếm miệng ánh mắt cẩn thận nhìn chăm chú lão nhân vừa trả lời bất quá cho dù ngươi có thân phận như ta nói thì hôm nay cũng không thể mang tấm bản đồ lầy rời đi bàn tay khẽ vuốt trên khuôn mặt già lưa đầy sẹo lão nhân thai ngâm từ từ biến lạnh mặc dù là người trên người mang rất nhiều loại tuyệt kỹ nhưng người bất quá mới chỉ là một cái đấu sư mà thôi Tuy lối, hiện tại thực lực của ta đại giảm, nhưng để thu thập ngươi không phải là chuyện khó. Lão nhân thản nhiên nói, đưa đầu bàn ra đây ta cho ngươi rời đi cũng không chấp nhất chuyện bị ngươi phá hư cuộc sống ẩn cư nhiều lăm. Nhìn lão nhân ngoan cố, tiêu viêm bất đắc dĩ thở một hơi trong lòng cười khổ. Sư phụ, xem ra tựa hồ chỉ có người ra tay ta không phải đối thủ của hắn, cho dù hiện giờ thực lực không còn như trước, nhưng cũng đúng như hắn nói, thu thập hắn ta không được hắn hơn nữa hắn thu thập ta thì không khó à đích xác là không khó rồi sao các người hai cái cấp bậc khác nhau hơn nữa tên kia mang đấu kỹ không hề yếu so với ngươi lúc trước giao phong bất quá chỉ là thử dò xét mà thôi nếu như hắn thật ra tay ngươi chống cự không được quá lầm hiệp thanh âm rực lão vang lên trong lòng tiêu viêm tiêu viêm cười khổ gật đầu cùng lão nhân ngắn ngủi giao phong một trận hắn tự nhiên biết Lão nhân thực lực cường hãn thế nào Nếu không phải hiện tại hắn không có đấu khí hóa cánh Sợ rằng sớm đã bị bắt Ấn Đến đây thì giao cho ta đi Ta tạm thời khống chế thân thể người Đến lúc này dược lão không còn cự tuyệt Hắn biết Cho dù là muốn dùng thực lực để rèn luyện tiêu viêm Thì cũng chỉ có một cái giới hạn, Với thực lực vừa với Tới đấu sư như tiêu viêm Mà đi khiêu chiến một cường giả cấp bậc Từng đỗ hoàng không thể nghi ngờ là tìm chết. lão tiên sinh, ta nói rồi, bất tận đồ này là ta bắt buộc phải có. đầu tiên hơi gật đầu, tiêu viêm cúi đầu nhìn lão nhân lún vai, rồi đột ngột chậm rãi ngắm nghiền mắt lạn. nhìn cử động quái dị của tiêu viêm, lão nhân thoáng có chút ngạc nhiên nhíu mày, mồm lắc sau, sắc mặt đột nhiên chậm rãi biến đổi. hắn phát hiện một cỗ khí thế hung mãnh, không hề thua kém hắn chút nào đột nhiên chậm rãi phát ra từ trong thân thể gã thiếu niên ở giữa không trung. Như thế nào có thể cảm nhận được cỗ khí thế kia liên miên phát tán ra, trên bề mặt vốn bình thản của lão nhân rốt cuộc cũng lộ ra một vết tia rung động.